Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phúc đưa cả đám trẻ con về nhà của mình Thế nhưng trên đường về Thì cậu luôn có linh cảm Như có ai đó đang nhìn theo mình vậy Mỗi lần Phúc quay đầu lại nhìn Thì cậu có thể thấy phía xa xa Là dắn người to đùn đen xì trong bóng tối Với hai cái sườn công công trên đầu Và con mắt đỏ lự Bố mẹ của Phúc thì vô cùng hoảng hốt Và ngạc nhiên Khi thấy con trai của mình dắt một đám trẻ về Bố Phúc thì nhận trách nhiệm đưa bọn trẻ về nhà, cô mẹ của Phúc thì ở nhà hỏi con của mình, con đi đâu vậy, sao lại có đám trẻ này nữa? Phúc ngồi xuống kể cho mẹ mình nghe từ việc đi theo con gái con của ông phú hộ ra bụi tre ra sao, thế rồi cậu chạy đến việc mình đánh chết người đàn bà đó như thế nào. Mẹ Phúc nghe xong thì cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, thế rồi mẹ Phúc ôm cậu ta vào lòng và nói, con của mẹ, con đúng là một món quà mà ông trời ban tặng cho mẹ mà, con đúng là thiên phúc Sáng hôm sau, rất nhiều hộ gia đình có con nhỏ, được bố của Phúc dắt về nhà, đều tới cảm ơn Phạm Manh Quả cho Phúc. Thị trà khi bọn trẻ con về nhà, bố mẹ chúng hỏi chúng có chuyện gì xảy ra thì chúng cũng kể lại việc chúng bị người phụ nữ ở bụi tre dụ ra sao. Thế rồi tối qua, con nhà nghèo ý là chỉ Phúc tới và đánh người đàn bà mà hiện thân ra là quỷ thế nào. Sau khi nghe con cái họ kể lại, cha mẹ của những đứa nhóc đó ai ai cũng cảm kích mà mang quà tới hầu tạ và cảm ơn Phúc. Cũng chính sau cái đêm đó mà nhà Phúc được người trong làng kính trọng và yêu quý hơn nhiều, thậm chí họ còn được đóng tiền chung để cho Phúc được đi học. Thêm vào đó, về phần Phúc cũng kể từ đó mà cậu có nhiều bạn bè hơn và bọn trẻ không còn dám gọi Phúc là con nhà nghèo nữa. Nhưng có lẽ niềm vui không chấm dứt ở đó. Nhà có ông Phú hộ sau khi được cha Phúc đưa về, Nghe cô con gái yêu quý kể lại chuyện, mà ông phú hộ rất cảm kích, do là cả cha và mẹ của Phúc đều làm thêm cho nhà của ông phú hộ, nên ông ta quyết định cho cả nhà cô Phúc dọn vào ở tại khu bếp núc, nơi những người ở nhà ông ta đang ở để mà tiện công việc và đồng thời cũng để coi như là hậu tạ con Phúc đã cứu con gái của họ. Kể từ đó, Phúc thường xuyên được vui chơi và trò chuyện với con gái còn của ông phú hộ hơn nữa. Nhờ đó con gái của ông Phú Hộ chơi cùng mà Phúc đã cởi mở và mạnh dạng hơn trước rất nhiều. Kể từ đó, hai đứa có lẽ đã trở thành đôi bàn tân thiết và con nhỏ con của ông Phú Hộ cũng không phải là ai khác, đó chính là Lạc Ân. Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chút mà cậu bé Phú Hộ ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên. Còn cô nhóc Ân ngày nào cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mà chắc chắn không cần phải nói thêm thì các bạn cũng hiểu rằng trò trai tài gái sắc này cũng đã yêu nhau rồi, nhưng liệu rằng chuyện tình yêu đó có thành hay không? Khi mà một người tiếp tục cùng cao sang, còn một kẻ thì vẫn trắng áo tay chân. Thật ra mà nói, thì ông phú ông cũng rất yêu quý Phúc, vì cậu ta vốn tự tạ chăm làm và năng động, nên cũng đã có ý gả ơn cho Phúc rồi. Ôi cái thời kỳ đó mới tươi đẹp làm sao. Cái thời kỳ mà có người ta chứ hề coi trọng hai chữ tiền tài. Nói về phần bố mẹ của Phúc, hai người cũng mừng cho con trai của mình đã tìm được một ý trùng nhân, và coi bộ cuộc đời của Phúc sẽ thay đổi từ đây, sẽ lật qua một trang sách mới tươi tốt và sạch sẽ hơn nhiều. Hôm nay là ngày hội Lịch sử tại làng Phù Đồng, mọi người dân trong làng đều đến coi rất đông đúc, trong đó có cả gia đình của ông Phú ông và gia đình của Phúc. Các tiết mục được diễn ra khá sôi sã như chọi trâu, đấu vật, thể hiện sức mạnh, múa gậy, vân vân. Lúc này do chưa biết rõ ý định của phú ông ta sao, nên mỗi khi đi chơi, phú và ân vẫn phải đứng cách xa nhau để tránh đụng pha, đồng thời cũng lại để giữ thể diện cho phú ông đang ngồi với các mô lão và quan quân. Sau màn đấu vật là đến màn chọi trâu, những con trâu mọng to khỏe với cặp sừng sắc nhọn được ban ra để thi đấu, người coi thì vô cùng phấn khởi và hồi hộp khi xem hai chú trâu to khỏe cứ thế mà lao vào nhau. Mọi người đang đông đảo tập trung coi trò trâu thì bất ngờ từ chuồng nhốt trâu dội để chuẩn bị thi đấu gặp sự cố, chẳng lạ không biết vì lý do gì mà một con trâu trọi được mang tiếng lão phu địch bỗng lột lộn lên mà hốt vang dụm lao ra. Con trâu điên này như hằng máu nó lao thẳng về phía đám người coi. Theo sầu là tiếng người quảng trầu hét lớn. Tránh ra bao! Trầu điên! Trầu điên! Nghe tiếng hồ hoắn, mọi người quay đầu lại thì thấy con trầu điên đang lao về phía họ. Mọi người nháo nhát, xô đẩy nhau chạy bán sống bán chết. Nhưng thương tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net